Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 4118 Quần Tiên Hàng Lâm Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Cùng lúc đó, bên kia, Lâm Hiên cùng Vũ đồng tiên tử tổ hợp, biết được điền tương đã đã trở thành đạo tổ, vẫn còn dùng chân linh hồn phách tế Luyện vạn cuốn thiên thư, mỗi người tâm tình đều trầm trọng đến cực điểm Địch Nhân đã trưởng thành đến tình trạng như thế, chẳng lẽ tiền đồ thật sự đã vô vọng rồi. Đối phương tuyệt sẽ không đem Nguyệt Nhi buông tha, dù sao kiếp trước của nàng là Atula, nghĩ tới đây, Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia quyết tuyệt chi ý. Đạo Tổ thì như thế nào, từ lúc nhân giới thời điểm, chính mình cũng đã thì đầy trời thần ma, bất luận là ai Muốn muốn thương tổn nguyệt. Nhi đều phải trước theo thi thể của mình bên trên dấm qua. Lời nói còn vang vẳng bên tay. Chính mình cũng không từng quên bất. Luận như thế nào gian nan hiểm trở. Lại thế nào có thể lùi bước nhất. Định có biện pháp. Có thể đà bại điện tương. Nghĩ tới đây. Lâm Hiên bỗng nhiên đứng lên đi. Như thế nào. Đi tìm cửa thiên tức những. Lâm Hiên trên mặt. Lộ ra mỉm cười còn không có đánh qua Như thế nào Có thể nhận thua hào hán đánh không lại nhiều người Năm đó hóa vũ Như thế Hiện tại Điền Tương tự tính toán lợi hại một ít Cũng chưa Chắc có thể cùng toàn bộ ba ngàn thế giới Là địch nói ngắn lại tự tính Toán có một đường hy vọng Chúng ta cũng tuyệt không buông bỏ Từ khi đạp vào con đường tu tiên Lâm Hiên trải qua vô số gian nan Hiểm trở, cứ việc lần này gian nguy viễn siêu trước kia rất nhiều, lâm. Hiên cũng không có ý định như vậy liền buông tha rồi. Tốt, Nguyệt Nhi cùng tiểu điệp tử không có gì nhị, khổng tức nguyên vốn. Là rất kiên cường nữ tử, về phần lý vũ đồng, làm như linh giới đề nhất. Cường giả, lại tại sao có thể là mềm yếu tính cách? Vừa rồi bất quá là đột nhiên nghe thấy tin dữ, có chút thất thố mà. Thôi hôm nay xem Lâm Hiên làm ra như vậy lựa chọn lòng tin của nàng cũng dần dần khôi phục không chiến mà hàng chi nhân mình cũng xấu hổ tại làm bạn đạo tổ thị như thế nào năm đó chính mình đồng dạng đánh không lại bình thường chân tiên mà bây giờ bình thường tiên nhân đối với chính mình mà nói cũng không có có gì đặc biệt hơn người đạo tổ đồn đãi tuy nhiên là vô địch thiên hạ, nhưng không thử một. Lần chính mình lại thế nào có thể buông tha cho? Lâm Hiên bên này tình huống lại không để. Cùng lúc đó, khoảng cách nơi đây không biết bao nhiêu vạn giảm thông. Qua quang hồ tiến vào cái này thần bí không gian tu tiên giả đều có. Các cảnh ngộ. Có người như Lâm Hiên bình thường vừa mới tiến đi. Tự gặp nguy hiểm. Cũng không phải nói ác mộng mà là chuyện khác vật, vận khí tốt có thể. Giấy rùa không may một điểm tắc thì tại chỗ vẫn lạc. Mà tiến vào tại đây tự nhiên cũng sẽ không chỉ vẹn vẹn có ba ngàn thế. Giới cương giả. Nơi này là một mảnh hoang nguyên, vạn vật điều hưu trong không khí. Linh khí cũng rất mỏng manh. Không chỉ có vết chân không thậm chí khó. Có thể trông thấy cái khác động vật Nhưng mà đang ở cái này Phiến hoang mạc ở bên trong Đã có một cái cực Lớn bình đài Không, nói thành tế đàn càng thêm thích hợp Cái kia tế đàn diện tích cực kỳ không hợp thói thường Biểu hiện ra Xem tưởng như một cái cực lớn quảng trường tung hoành trừng vạn Trường cùng bốn phía linh khí mỏng manh bất đồng Trên tế đàn tắt Thì tràn ngập nồng đậm tiên khí, hoa văn phiền phức, răng khắp nơi. Ngoài ra còn tán rơi lấy rất nhiều tinh mỹ cột đá cùng điêu khắc. Nơi này tràn đầy thần bí, ẩm ẩm còn lộ ra vài phần rượu dị. Một hồi gió núi thổi qua, ô, vù vù âm thanh truyền vào lỗ tai, những pho tượng kia cùng khắc đá đột nhiên sáng lên rồi. Từ phía trên dâng lên từng đảo đủ mọi màu sắc cột sáng, đâm thẳng. Thương không. Sau đó toàn bộ tế đàn, như trận pháp bình thường, bắt đầu vận chuyển. Từng đảo vầng sáng, cũng phát sáng lên che kín toàn bộ tế đàn mặt. Ngoài, oanh. Lại qua một lát, một tiếng vang thật lớn chuyển vào bên tai. Trên tế đàn, âm thanh chấn cỡ thiên thương không đã nứt ra một cái. Động lớn. Vô tận pháp tắc chi lực từ bên trong phún dũng cuồn cuộn Tiên khí từ nơi đó tỏ khắp đây là. Tiên linh thông đạo. Tiên giới chi môn mở ra. Vô sổ bóng người như ẩm như hiện. Những là đến từ này tiên giới chân tiên. Sau đó lốm đa lốm đốm hào quang phát sáng lên. Hai trăm chân tiên dẫn đầu. Bọn hắn đạo đồng nô buộc đi tới nơi này đã lâu giao diện. Tiên khí mờ mịt, mỗi một gã chân tiên mặc dù dung mạo khác nhau, nhưng đều tản mát ra cực kỳ cường đại khí tức. Kỳ thật đừng nói chân tiên coi như là cùng tùy bọn hắn hạ giới đảo. Đồng nô bục, một cái hai cái, đó cũng là cường đại vô cùng. Năm trăm vạn năm, lúc trước chúng a la vương rủ kế, chúng ta bị ép. Ngưng lại tại trong tiên giới, không cách nào tại ba ngàn thế giới tới. Lui tuần cha hôm nay rốt cuộc đem cách này nguyện rủa bài trừ những ngu xuẩn kia phàm nhân hôm nay cũng đã đến tiếp nhận trừng phạt thời khắc nói chuyện là một dung mạo anh tuấn nam tử ước chừng ba mươi mấy tuổi niên kỷ một thân áo trắng có phần có vài phần phiêu nhiên khí thế xuất trần có thể điền tương đại nhân không ở chỗ này. Một gã khác chân tiên tắc thì lộ ra vài phần tiếc hận. Thì tính sao đối phó chính là một ít tu tiên giả chẳng lẽ còn dùng. Đạo tổ đại nhân tự mình đồng thủ sao? Áo trắng chân tiên trên mặt lộ. ra vẻ khinh thường giết gà làm gì dùng đao mổ trâu, những tên ngu. xuẩn kia cũng tất nhiên sẽ tới nơi này tìm kiếm cổ thiên tức những... Không biết tự lượng sức mình bằng bọn hắn những con sâu cái kiến này. Có tư cách gì phi thăng thành tiên cùng bọn ta bình khởi bình tỏa. Cái kia theo đại nhân ý đồ. Hừ, cái kia còn phải nói quang hồ hiện tiên lộ lộ ra, lúc này lại. Tới đây đều là ba ngàn thế giới đều biết cường giả, cũng chỉ có bọn hắn. Có khả năng đối với chúng ta sinh ra một tia uy hiếp, nguy hiểm muốn. Bóp chết tại này sinh ở bên trong, những cái thứ này đã không biết. Chết sống, chúng ta cũng không cần hạ thủ lưu tình cái gì, đến một cái. Giết một cái, đến hai cái giết một đôi. Thái bạc kiếm tiên nói có lý, chỉ cần đem những tu tiên giả này bên. Trong đỉnh cấp cường giả bỏ còn lại ra họa, chỉ có mặt chúng ta ra. Rồi, sẽ không cấu thành mảy may uy hiếp. Một danh khắc chân tiên sâu chấp nhận mà nói, 500 vạn năm trước. Bọn hắn cứ như vậy làm, chỉ có điều bị hóa vũ cùng A la vương phá, hủy. Hôm nay sự dịch thời di, bọn hắn vuốt ve như cũ là đồng dạng tâm lý. Mà cái này thái bạc kiếm tiên cũng cùng Lâm Hiên từng tại nhân giới. Gặp phải qua người kia không có vấn đề gì, cả hai thực lực không thể. So sánh nổi chỉ là trùng hợp danh tự giống nhau mà thôi Quần tiên hàng lâm Nhưng mà mang cho ba ngàn thế giới Nhưng lại vô tận Giết chóc Đương nhiên những có thể kia đi đến độ kiếp hậu kỳ giao diện cường Giả cũng không phải loại lương thiện nhi kế tiếp Sẽ có một hồi long tranh hổ đấu Gió nổi mây phun bên này tình huống lại không để cùng lúc đó Gì thứ Nguyên không gian ở bên trong, điển tương trên mặt lại tràn đầy vẻ chê. Cười thanh âm lạnh lùng truyền vào lỗ tai điểm ấy không quan trọng. Đạo hạnh tựu dám đến khiêu khích bản đạo tổ thật sự là chán sống. Cái gì, ngươi làm sao có thể vô sự? Kinh ngạc nhưng lại những thiên sứ kia, bọn hắn làm như thần gần tùy. Tùng thực lực mặc dù không có biện pháp cùng chư thần so sánh với... Nhưng cũng là cường đại vô cùng, đối phương bất quá một phàm nhân mà. Thôi, song phương hoàn toàn bất đồng đối với lực lượng quy tắc lính ngộ. Cũng tự khó trách bọn hắn nhìn không ra điện tương sâu cạn như thế. Nào, điện tương mang trên mặt một tia cười lạnh, có chút không kiên nhẫn Được nữa, tay áo hất lên, lập tức, vô số kiếm khí hiện ra đến, như gió. Táp mưa rào. Hướng về phía trước kích xạ, lập tức tiếng kêu thảm. Thiết truyền vào lỗ tay, đảo tổ tiện tay một kích là độ kiếp kỳ tu sĩ. Cũng chưa chắc tiếp được đến chớ đừng nói chi là trước mắt những cái. Thứ này, lập tức toàn bộ vẫn lạc. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.